đổi lại là ai đó thì không tức chết cũng sốt ruột muốn chết ông ta liền lên tiếng trách móc vốn dĩ dùng lâm khiết đang rất bực bội rồi còn bị ba của mình la dày một hồi dùng lâm khiết càng tức giận hơn cô ta vung tay đập báo lên trên bàn con không cố gắng hả con không muốn ở cùng với anh ấy sao sáu năm trước nếu không phải ba vì 450 trăm năm mươi tỷ mà bắt con rời xa anh ấy chúng ta sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ sao bây giờ anh ấy không cần con nữa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 Bây giờ Phùng Dịch Phong đã một bước lên trời rồi. Sự đau khổ và nực cười nhất trên đời này chắc là vẫn chưa vượt qua được điều này. Người mà bản thân từng vứt bỏ, bây giờ lại trở thành người ở trên cao mà mình không với tới được. Không một ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Dung Lâm Khiết. Chắc là không có ai buồn bực hơn cô ta. Chẳng có ai tội nghiệp và an ủi cô ta. Ai ai cũng ép cô ta. Đợi xem chuyện cười của cô ta tin tức này vừa được tung ra có lẽ điện thoại của cô ta nổ tung rồi. Bây giờ cái gọi là những người chị em tốt trước đây nói thì nói là ân cần thân thiết hỏi han cô ta. Thật ra ai ai cũng đang quan tâm đến chuyện này mỗi lần nói chuyện không phải là hỏi cô ta về ngày cưới thì là mời cô ta ra ngoài không phải là muốn mượn cây cầu là cô ta để tiếp cận vùng dịch phong sao đúng là dối trá làm ra vẻ chỉ đợi xem trò cười của cô ta trong cái đám bạn bè này thật ra không có nhiều bí mật bọn họ đã từng ngưỡng mộ cô ta biết bao bây giờ chắc chắn đang rất mong chờ thấy cô ta thất tình chán nản bây giờ đến vùng dịch phong đối với cô ta cũng áp lực trong áp lực ngoài mỗi ngày trôi qua dùng lầm khiết cảm thấy sắp không thở nổi nữa rồi sao cô lại không muốn chứ quan trọng là bây giờ vùng dịch phong không hề cho cô ta cơ hội đến cả một cuộc gặp mặt có mặt người khác Bây giờ cô ta cũng tìm không được cơ hội nữa. Móng tay sắc nhọt đâm vào lòng bàn tay. Nội tâm của Dung Lâm Khiết cũng không thể kiềm chế nổi, mà dối như tơ vò. Cô ta vừa đau xót, nhắm mắt lại, thì giọng nói như nổi trận lôi đình của Dung Chính Khí vang lên. Bây giờ con đang trách ba sao? Năm đó không phải con cũng không phản đối sao? Sáu mươi tỷ đó cũng vào túi con còn gì? Nếu như không phải con không tự biết chừng mực. Ba năm trước, nếu như con nghe lời chúng ta và quay về... Thì có đến nỗi để nhà ta khó khăn như bây giờ không? Tự nhiên đi tìm một thằng ăn bám. Bị nó lừa tiền lừa sắc. Bà chưa từng thấy đứa con gái nào ngu ngốc như con. Còn để bản thân biến thành cái bộ dạng. Người không ra người mà không ra ma Còn phải hiểu rõ. Nhà họ Dung còn thì con mới là tiểu thư của nhà họ Dung. Là cô thiên kim cao quý xinh đẹp. Nếu như nhà họ Dung sụp đổ. Đừng nói là phùng dịch phong. Đến bảo vệ ngoài cửa có lẽ cũng sẽ khinh thường con. Con có còn muốn lấy chồng không? Hay là đang chuẩn bị ra đường bán hàng rong như người khác? Dùng lầm khiết bỗng mở mắt ra Cô ta không dám tin rằng Trong mắt ba mình Cô ta lại không đáng một đồng như vậy Lúc này mẹ cô ta cũng đi ra Mới sáng sớm mà ầm ĩ cái gì vậy? Không sợ người ta cười sao? Xem xem Con gái mà bà dạy đi Giờ lông cánh cứng rồi Còn trách chúng ta đấy Công ty đã sắp phá sản rồi Còn ra về đại tiểu thư Bây giờ ngoài phùng dịch phong ra Còn ai giúp chúng ta mà không ra điều kiện chứ Bây giờ muốn tìm người để liên hôn Cũng muộn rồi Cũng không phải là kẻ ngốc Ai mà chẳng có cách Chỉ cần điều tra một chút Giấy làm sao mà gói được lửa Bây giờ người ta định hot nhiều như thế nào Bà còn không biết sao Chúng ta cũng phải miễn cưỡng đối phó thôi Chỉ là muốn duy trì chút vẻ ngoài Náo nhiệt cuối cùng ở thanh thành này mà thôi Những chi nhánh khác Đều đang đối mặt với cây đóng cửa rồi Cô ta bị dân dạy đến nỗi thẫn thờ Mấy người này cũng đã trải qua nhiều chuyện. Trong lòng của Dung Lâm Khiết, làm sao lại có thể không có cân nhắc được chứ? Cô ta cũng biết, ba cô ta nói đều đúng. Cô ta rũ mắt, cố nén lại cục tức trong họng. Nhưng cô ta cũng không khỏi ấm ức. Nhưng cô ta đã cố gắng hết sức rồi mà. Được rồi, được rồi. Mắng con thì có ích gì chứ? Dũ còn nghĩ cách mới là thực tế. Đi ăn cái gì trước đi đã. Mẹ Dung khuyên bảo rồi đầy ba Dung đi. Vừa đi, ông ta còn tức giận mà lầm bầm mấy câu. Tôi có thể có cách gì chứ? Còn cái kém cỏi Mẹ Dung quay lại kéo tay của Dung Lâm Khiết. Đừng có trách ba con, ông ấy cũng sốt ruột. Lâm Khiết à, chúng ta chỉ có một đứa con gái là con thôi. Nói trắng ra, làm tất cả những điều này suy cho cùng thì cũng là vì con. Nhà chúng ta yên ổn thì sau này con mới gả được cho người tốt. Cho dù không phải là Phùng Dịch Phong, con cũng không muốn để bản thân quá ấm ức chứ. Đàn ông mà, ở bên ngoài tìm sự mới mẻ. Chơi đùa một chút thì cũng không sao, lấy vợ, lấy người hiền lành, chứ không cần lấy người xinh đẹp, còn cứ ưu thế mà, cứ suy nghĩ thêm rồi sẽ có cách thôi. Hơn nữa, Phùng Dịch Phong có lẽ là không đặt nặng, sắc đẹp đâu, có đúng không nào? Quá khứ của nhà họ Phùng có lẽ người ngoài cũng không biết tỉ mỉ được, nhưng bọn họ hiểu, sự cự tuyệt của Phùng Dịch Phong đối với phụ nữ, sự dè chừng đã ăn sâu vào máu. Cậu ta yêu một người phụ nữ Có lẽ không dễ dàng gì Nhưng làm cậu ta hận một người phụ nữ Còn khó sao lâm khiết nhớ lại quá khứ của bọn con xem Đừng nóng vội Bây giờ điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh Đừng để mối quan hệ này bị cắt đứt Chỉ cần không bị cắt đứt Thì con sẽ có cơ hội Năm đó cả mấy năm nay Cũng tính vào Có bao nhiêu người đẹp quyến rũ Nhưng con cho dù con rời bỏ cậu ta Không phải con vẫn là người đặc biệt nhất sao? Đàn ông ấy, không có được mới là tốt. Hơn nữa, không biết chừng ngày hôm đó, đột nhiên cậu ta lại nhớ con đấy. Tình đầu luôn luôn là khó quên nhất mà. Bà ta vuốt tóc rung lầm khiết, sau đó trong đáy mắt của bà ta hiện lên một tia lạnh lùng sắc bén. Nằm đó, còn có thể có được cậu ta, huống hồ là bây giờ. Đàn ông mà, cái cậu ta quan tâm nhất còn không phải là chút chuyện đó sao còn phải có mục đích rõ ràng mới thu được kết quả chuyện này phải đặt lên đầu tiên thời gian kéo dài càng lâu đối với nhà chúng ta càng bất lợi nhưng nếu đã có cách sao chúng ta lại làm khó cục cưng của chúng ta được chứ đi ăn trước đi đừng vì chuyện này mà giận dỗi ba con ông ấy mà lo lắng thì có còn nghĩ được gì đâu tâm trạng đã tốt hơn một chút dùng lâm khiết mỉm cười mẹ con biết rồi Dùng lầm khiết quay người, cất cái vẻ ủ rũ đó Rồi đi vào trong phòng ăn Cũng không để ý đằng sau lưng Khóe môi của mẹ Dung Đồng thời cũng sụp xuống Bên này, Hiểu Nhi tự lái xe Và ra ngoài ăn bữa sáng 70.000 một mình Cô vẫn đang rất tức giận đột đáng ghét, làm tâm trạng của mình không tốt Còn hại mình nghèo kiết xác. Bữa ăn này cũng coi như là xa xỉ Làm cô xót ruột Nhưng mà có kỳ kèo như thế nào đi chăng nữa Trùng Quy thì cũng không trốn được Cô tin rằng cái người đó mà đã xấu xa khốn nạn thì sẽ nhốt cô lại để làm bà chủ của gia đình. Vì vậy, xe của Hiểu Nhi vẫn dừng lại ở trước cửa quốc tế Trương Việt rất đúng giờ. Xin chào, tôi là nhân viên mới. Bảo vệ đã nhận được thông báo trước đó, nhưng vẫn không nhìn được mà nhìn cô thêm một lát. Cô Giang có đúng không? Mời cô vào trong. Vì sao cứ cảm thấy cô quen như vậy chứ? Cứ như là đã gặp ở đâu rồi ấy? Bảo vệ cầm điện thoại cố định nội bộ lên trong lòng hơi bối rối hiểu nhi đi vào sảnh lớn lúc cô đang không biết đi hướng nào thì một hình bóng quen thuộc đã đi thẳng đến dừng lại ở trước mặt cô mạc ngôn cung kính cúi đầu chào cô giang tôi đưa cô đến phòng hành chính quốc tế anh ta đưa tay ra hiệu về phía hướng thang máy rồi vừa chỉ đường vừa giới thiệu cho cô biết quốc tế trương việt có tất cả một trăm linh một tầng có ba tầng hầm để đỗ xe và làm nhà kho chín mươi tám tầng trên mặt đất đều có view ngoài trời chủ yếu là những nhà hàng để ngắm cảnh mà trương việt đầu tư vào đi lên đó có thể nhìn bao quát phong cảnh đẹp nhất của thanh thành thưởng thức những món ăn cao cấp nhất phải đi thang máy dành cho khách có khu vực để ngắm cảnh từ tầng năm trở lên là nơi làm việc của các phòng ban phục vụ bao gồm những ngân hàng hợp tác với chúng ta là trung tâm tài chính tầng sáu đến tầng tám mươi cơ bản đều là bộ phận kinh doanh của công ty phòng kế hoạch, những phòng ban quan trọng cũng như là nhà hàng, phòng họp, câu lạc bộ kinh doanh. đi lên trên nữa thì là phòng làm việc của quản lý và các tầng và nơi nghỉ ngơi. tầng tám mươi tám và tám mươi chín là nơi làm việc riêng của tổng giám đốc. khu nghỉ ngơi thường thì nếu chưa được sự đồng ý sẽ không được tự mình lên đó. phòng hành chính quốc tế chủ yếu là ở tầng sáu mươi hai, sáu mươi ba. cứ năm tầng sẽ có một tầng để cất giữ tài liệu của các phòng ban phòng in ấn cũng như hàng loạt các phòng phục vụ có liên quan. Trên đường, Mạc Ngôn làm tròn bổn phận giải thích cho cô, còn Hiểu Nhi thì có nghe nhưng không muốn ghi nhớ, bởi vì cô vốn dĩ cũng không muốn ở lại đây lâu. Trong lòng cô đang bắng trời vùng dịch phong, vì vậy ngoài mặt cô vẫn rất ngoan ngoãn và trầm ổn. Ừ. Cô vừa đáp lại một tiếng thì cửa thang máy cũng mở ra, cô nhìn lên thì thấy một dấu mốc 63 cực lớn và bộ phận hành chính quốc tế. Mấy chữ số đó liền rơi vào tầm mắt của cô. Lúc đi ra, cô như nhớ lại cái gì đó. Hiểu Nhi mới đi chậm lại nửa nhịp nói. Cảm ơn anh. Là việc nên làm thôi. Mạc ngôn mỉm cười rồi dẫn cô đi về phía văn phòng. Vừa vào cửa thì bên trong đã nghe tiếng ồn ào. Sau đó mọi người đều chủ động chào hỏi. trợ lý mạc. Chào trợ lý mạc. Ừ. Anh gật đầu đáp lại rồi đi thẳng vào chỗ ngồi bên sườn của phòng làm việc. Hiểu Nhi đi theo sau anh. Cô không khỏi chớp mắt nhìn anh mấy cái. Quả nhiên là đi theo ai thì giống người đó. Cái tư thái này nghiêm túc như phùng dịch phong thứ hai vậy. Bởi vậy, cũng có thể thấy được thân phận và địa vị của Mạc Ngôn ở trong công ty. Cô ấy là ai vậy? Sao lại đi đằng sau trợ lý Mạc chứ? Trông cũng xinh đẹp lắm. Không phải là trợ lý mới đến hay là đồng nghiệp mới chứ? Không thể nào. Lúc nào công ty tuyển người mà chẳng phỏng vấn mấy vòng? Sao lại không có chút tin tức gì được chứ? Còn không phải sao? hơn nữa công ty kiêng kỵ nhất là phụ nữ xinh đẹp còn phải qua năm sáu vòng cấp trên không duyệt sao lại có thể vào làm việc dễ dàng như vậy được tất nhiên sẽ có đủ các thể loại tò mò quan sát rồi những tiếng bàn luận thì thầm truyền về phía sau cô sau lưng những tiếng nói thầm không dứt nhưng hiểu Nhi hoàn toàn làm ngơ cô quét mắt những văn phòng lớn như vậy nhưng rất ngăn nắp còn có tài liệu chất như núi Cô chỉ cảm thấy một áp lực gì đó mà cô không hiểu nổi. Vừa mới đến cửa văn phòng thì có một người phụ nữ có vẻ trầm ổn giỏi giang. Tuổi cũng lớn hơn nhưng lại rất xinh đẹp đi xa. trợ Lý Mạc, đại giá Quang Lâm, thật là có lỗi vì không đón tiếp từ xa. Có chuyện gì thì gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Sao còn đích thân đi một chuyến như vậy chứ? Quản lý cát khách sáo rồi. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây là phiên dịch mới đến. Lý liền. Cô Giang Hiểu Nhi. Cô Giang chủ yếu là phiên dịch tiếng Nga, tạm thời được phân vào phòng quốc tế làm quen với nghiệp vụ và guồng làm việc của công ty. Sau này thành lập bộ phận tiếng Nga rồi, có thể sẽ có sắp xếp khác. Quản lý Cát cứ chỉ bảo cô ấy nhiều vào, sau này cô ấy cũng là thành viên trong tổ của mọi người đó. Mạc Ngôn quay đầu lại, ra hiệu, Hiểu Nhi cũng biết anh có ý gì, cô mỉm cười chào hỏi, "Chào quản lý Cát." Người phụ nữ này rõ ràng là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại và nở một nụ cười tươi. Trợ lý mạc lại cho chúng tôi một người tài năng đắc lực rồi. Tôi nhất định sẽ bồi dưỡng cô ấy. Quản lý cát vẫy tay rồi nói. Ngân Linh, đưa cô Giang đi chọn một chỗ ngồi vừa ý trước đã, sau đó đến văn phòng làm thủ tục nhận chức, luôn tiện nhận một ít đồ văn phòng phẩm. Đợi Hiểu Nhi đi rồi, quản lý cát mới thăm dò. Trợ lý mạc, cô Giang này có thân thế như thế nào vậy? Cô là quản lý của Phòng Quốc tế. Quy trình tuyển người của các phòng ban ở công ty đều như nhau. Điều này cô rất rõ. Số lượng nhân viên ở các phòng ban của công ty đều là có quy định và kế hoạch cả. Trừ khi phòng ban của cô có biến động về nhân viên hoặc là công việc tăng lên trên diện rộng, cô mới có tư cách để xin với phòng nhân sự là cho tuyển người, còn phải thông qua cấp trên để xét duyệt. Cô đưa ra yêu cầu phòng nhân sự sẽ thông báo, sau đó là những CV được nộp vào. Cô cùng với phòng nhân sự sẽ cùng sàng lọc, đến cuối cùng, những người phỏng vấn ngoài chủ quản của phòng nhân sự ra, thì còn có một người chủ quản xét duyệt ngẫu nhiên. Cô cũng phải cùng tham gia buổi phỏng vấn, nếu như thông qua mới có tư cách nhận chức, sau thời gian thử việc, còn cần Tổng giám đốc ký tên mới có thể thành nhân viên chính thức. Nhưng Giang Hiểu Nhi rõ ràng là không trải qua một sự chọn lọc nào, tình hình như thế này trước này chưa từng có. Công ty cũng không phải là không có tình trạng nhảy dù, nhưng mà nhảy nhiều cấp như vậy đều là những người từ cấp quản lý hoặc là có tài năng đặc biệt hoặc nhân tài mà mọi người đều biết. Nhưng mà cái tình hình không thiếu người còn không phải là quá thích hợp yêu cầu phòng ban của cô lại bị nhét vào đây, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Thân thế gì sao? Quản lý cát có ý gì vậy? Mặc ngôn ngước mắt lên rồi chỉ có thể giả ngốc. Nếu như để người khác biết tổng giám đốc đưa vợ vào công ty, không phải là sẽ ẩm ĩ lên hay sao? Thấy anh có vẻ nghiêm túc, quản lý cát cũng hơi hoang mang. Không lẽ cô nghĩ nhiều rồi sao? <cười> ý của tôi là có phải cô ấy không giỏi tiếng Anh lắm không? Có nên để cô ấy học trước một thời gian không? Ngụ ý là không cho cô làm việc để cô được nhàn rỗi, tên gọi hay hơn một chút là học tập. Chuyện này Mạc Ngôn cũng không dám tự đưa ra chủ ý. Phùng dịch phong bảo anh đưa cô vào phòng hành chính quốc tế, giúp cô nhanh chóng làm quen với công việc. Nghe có vẻ là muốn cô có chỗ đứng và gắn bó với chỗ này. Tình hình cụ thể anh không hiểu rõ lắm. Mạc Ngôn nghĩ một lát rồi nói, đã vào đây thì là nhân viên của cô, sắp xếp công việc như thế nào, quản lý cát không có tính toán gì sao? Thật ra Mạc Ngôn còn hỏi ngược lại cô ta, để cô ta tự tính toán, còn quản lý nghe vậy thì liền xem Hiểu Nhi như nhân viên bình thường, trong lòng cũng có tính toán rồi liền lập tức đứng thẳng người lên được tôi biết nên làm gì rồi trương việt chưa bao giờ nuôi người nhàn rỗi thời gian thử việc cũng phải nghiêm túc đánh giá nếu như đã đối xử như bình thường vậy không thông qua được thời gian thử việc thì là một chuyện khác hai người họ nói chuyện một lúc năng suất làm việc của công ty có tiêu chuẩn nhất định hiểu nhi đã ôm theo tài liệu và một ít văn phòng phẩm về lại phòng làm việc trước khi đi mạc ngôn còn đi xem xem chỗ cô chọn là ở trong góc phía sau là cửa sổ cách một vách ngăn có đồng nghiệp lối đi nhỏ ở vị trí của cô hoàn toàn trống rỗng nhưng mà cũng yên tĩnh nhìn một lát anh nói cô giang hay là ngồi chỗ đối diện đi phải để máy tính cao hơn một chút chỗ vách ngăn có bốn chỗ ngồi được trang bị một chiếc điện thoại bàn hai chỗ trước mặt có lẽ là vị trí để trống nên trở thành chỗ bỏ tài liệu dùng chung được chất đầy giấy tờ hai chỗ phía sau thì có máy tính Thật ra cũng như nhau, nhưng Mạc Ngôn để ý rằng chiếc bàn kia gần với chiếc điện thoại bàn hơn. Chỉ cần xoay ghế sang một bên, đưa tay ra là có lẽ lấy được. Cô xét tiện hơn một chút, đồng thời anh cũng ghi lại được dãy số được dán trên điện thoại bàn là 8032. Hiểu Nhi không hề quan tâm đến những chuyện này, vốn dĩ cũng là tiện nên chọn chỗ gần nhất. Anh nói ngồi ở đối diện tốt hơn, cô liền thuận tay đem đồ đạc dọn sang bên đó giúp cô dàn xếp ổn thỏa xong, mặc ngôn liền vui vẻ quay về nhận lệnh tiếp. hiểu nhi sắp xếp một chút, nghe theo tiếng đập tay của quản lý, mọi người trong phòng đều đứng dậy. mọi người, đây là cô giang hiểu nhi, là đồng nghiệp xinh đẹp mới đến phòng của chúng ta. tên tiếng anh là liền mọi người làm quen với nhau đi. mọi người đều ân cần chào hỏi. hiểu nhi cảm thấy cũng không tệ. đúng là người của công ty lớn, tính chuyên nghiệp cũng rất cao. suy nghĩ này không giữ lại được hai giây thì tình hình đã thay đổi, những giọng nói chói tai vang lên. Cô đi du học ở nước nào, tốt nghiệp trường nào, quen nói giọng tiếng Anh Mỹ hay là anh anh, thạc sĩ hay tiến sĩ, học ngành gì? Quần áo của cô sao giống với thiết kế của LM vậy, đồ giả hả? Cô có quan hệ gì với trợ lý Mạc vậy, sao anh ấy lại đưa cô vào đây? Cô truyền về bảng nào, điện, năng lượng, thư tín hay khoa học? Phòng của chúng ta cũng liên quan đến nhiều ngành lắm đó. Đúng là giả tạo, quản lý vừa đi thì sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả những thiện cảm chớp mắt đã mất hết. Lúc này đến cả cái suy nghĩ ban đầu là cứ kiên nhẫn chịu đựng cũng không còn nữa. Quả nhiên là không khác là mấy so với cô nghĩ. Một nơi mà áp lực càng lớn, độ cạnh tranh càng cao thì chắc chắn cũng so đo nhiều hơn. Một công ty thời thượng như Trương Việt chỉ cần là nhân viên bình thường đi ra ngoài cũng giống như là được mạ vàng vậy. Nghiễm nhiên là cao hơn người khác một bậc. Nội bộ công ty này chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay. Cô còn thấy ở trước mắt có mấy người phụ nữ mang áo khoác đen, sơ mi trắng, phối với váy ngắn màu đen, rất thống nhất với nhau. Thoạt đầu nhìn vào thì là trang phục rất hợp với quy cách, nhưng nhìn kỹ thì mỗi người đều khác. Chít eo, có áo sơ mi thấp cổ, còn có chiếc váy không những ngắn mà còn rõ ràng là đã đổi chất liệu bó sát vào người. Tất nhiên, những thứ trang sức, ví dụ như những đôi giày đính ngọc sáng lấp lánh, cài áo hay dây chuyền thì càng khỏi phải nói... Vừa trải qua một số chuyện này Cô Đại Khái cũng hiểu sơ sơ Nhân viên của phòng hành chính quốc tế Bởi vì lúc nào cũng sẽ có thể có công việc bên ngoài Những yêu cầu đối với trang phục Vẫn chưa yêu cầu phải thống nhất Chỉ cần mang áo quần đi làm là được rồi Tối màu thì càng tốt Chắc là màu tối Làm cho người khác cảm thấy trầm ổn Và có cảm giác sang trọng Nhưng bây giờ mấy cô gái trẻ Rõ ràng đều mang đồ toàn là đồ hiệu Hòa tài Channel, đồng hồ đính kim cương, Login. Nhìn phía xa hơn, trên bàn toàn là túi sách LV. Nói chung là toàn so bì với nhau. Thật ra, từ cách cách bọn họ nói chuyện, hiểu Nhi có thể cảm nhận được. Bọn họ dò hỏi cô, ít nhiều gì cũng mang một sự khinh hường không rõ ràng. Có lẽ bây giờ đang muốn bắt chẹt việc cô nhảy dù, nhưng vẫn còn chưa cho cô chút thể diện. Nếu như lát nữa cô nói ra hết, Chắc chắn là sự nhiệt tình của cô cũng sẽ bị bọn họ lạnh lùng đáp lại thôi. Lúc này, hiểu Nhi liền hạ quyết tâm. Một chút ý định muốn qua lại với bọn họ cũng không còn nữa. Nếu như đã không muốn thân thiết, cô cũng sẽ không ứng phó một cách giả dối như vậy. Cô vợ như không quan tâm nói. Dù học gì chứ, tôi đến hộ chiếu cũng không có. Ước mơ của tôi là được đến Moscow. Tôi tốt nghiệp ở Đại học Thánh Á, cũng không giỏi tiếng Anh. Chỉ học ở trường thôi. Hình như tôi có chứng chỉ cấp B. Lúc đó thì ba lần mới vừa đậu, tôi nhớ rất rõ, rõ lắm. Vừa nói, cô lại nhìn xuống trang phục trên người mình. Đồ của tôi là đồ thiết kế đặc biệt sao? em là cái gì chứ? Chưa từng nghe nói. Đắt lắm hả? Đều là chú tôi tặng cho đấy. Tôi cũng không biết, có phải là đồ giả không? Mang vào thấy thoải mái là được rồi. Còn có, mọi người bảo điện gì đấy, ngành nghề gì đấy. Có thể nói rõ cho tôi hiểu được không? Tôi nghe không hiểu lắm. Cô vừa dứt lời, thì mấy người đó liền há hốc miệng. Người xinh đẹp nhất là Châu Gia Phi, trong chốc lát. Có chút ngạc nhiên, cô ta hét lên. Mẹ ơi, có gì đó sai sai ở đây không? Sao cô vào được đây vậy? Còn vào phòng hành chính quốc tế của bọn tôi nữa. Cô vào đây để gây trở ngại cho bọn tôi đấy hả? Lúc này cô gái kia vốn đang mỉm cười, cũng bắt đầu trừng mắt. vẻ mặt đầy sự khinh thường và nghi ngờ. Không phải là dựa vào gương mặt này đấy chứ. Bọn tôi chủ yếu là xử lý việc hành chính đối ngoại. Mỗi ngày đều có công việc giao lưu đối ngoại, bao gồm email. Toàn bộ đều là tiếng Anh. Cô dựa vào ba lần thi tiếng Anh cấp B để vào trương Việt làm việc sao? Sao lại tuyển người chẳng có tư chất nào vậy? Giống như là hồ ly tinh ấy. Không phải là người của công ty đối thủ phái đến để quấy rối chúng ta đấy chứ? Rốt cuộc, cô có quan hệ gì mà vào được đây vậy? Những cái liếc mắt, những câu thì thầm, mấy người kia rõ ràng là có chút kiêng kỵ. Người như thế này mà cũng vào được đây sao? Không có giả thế, ai mà tin chứ? Hiểu gì cũng không thoái thác. Bọn họ hỏi gì thì cô đáp nấy Thì tôi gửi CV Sau đó thì liền cho tôi đến đây làm thôi Vừa đập mạnh vào đầu Phía bên kia lại có một người phụ nữ khác thét lên Phòng nhân sự chúng phải bùa mê thuốc lú Hay là ngủ quên vậy Người như thế này mà trợ lý Mạc Cũng đích thân dẫn vào sao Cô nói Mạc ngôn hả Cô ta gật đầu lia lịa, Hiểu nhi còn đổ thêm dầu vào lửa nói Anh ấy tốt thật đấy Đừng phải tôi ở dưới lầu Biết tôi ngày đầu tiên đến không biết đường Vậy mà còn đưa tôi lên đây À đúng rồi Số điện thoại của anh ấy là bao nhiêu, tôi phải cảm ơn mới được. Một giây sau, những tiếng sụt xịt và lườm nguyết oán hận được ném về phía Hiểu Nhi. Cô nghĩ cô là ai? Số điện thoại của trợ lý mạc, cô muốn có là có sao? Muốn gọi là gọi sao? Cô đúng là may mắn thật đấy. Kỳ thử việc của Trương Việt có cấp 369, tổng cộng 6 tháng. Cố gắng vượt qua cấp đầu tiên đi. Đừng có để có một tuần cũng không chịu nổi, rồi cuốn gói. Nhưng chắc sắp đổi mới bản ghi chép của Trương Việt rồi. Thời gian thử việc ngắn nhất của Trương Việt trước mắt là 3 tháng đấy. Quả nhiên, chưa đến 3 phút, những người vây quanh Hiểu Nhi đã biến mất hơn phần nửa. Sau cùng thì chỉ còn lại có mấy người. Một người đàn ông mang đồng phục. Cô Giang, tôi tên là Phí Ba Lạc. Đồng nghiệp đều gọi tôi là Phỉ Bát. Đừng quan tâm bọn họ. Bọn họ ghen tị vì cô xinh đẹp đấy. Rất vui được làm quen. Lưu lại số đi. Có chuyện gì thì gọi tôi. Ờ, được rồi. Cảm ơn. Bất kể là nam hay nữ, thái độ của Hiểu Nhi đều là bạn tốt với tôi một. Tôi sẽ trả lại bạn mười Tuy là cũng không phải nói thích người đàn ông hơi mũ mĩm trước mặt này. Không có thiện cảm lắm, nhưng Hiểu Nhi vẫn có những phép lịch sự cơ bản. Cùng trao đổi số điện thoại, cô cũng không đề bụng lắm. Một người khác cũng mang vest và giày da, mang kính, nhìn rất nhã nhặn. Cũng như vậy, thái độ rất thân thiện. Hai người vừa trao đổi số điện thoại, thì giọng nói tranh chua của Châu Gia Phi chuyển đến. Hàng ba, làm cái gì vậy? Đang đợi anh đến ký tên đấy. Úi trời, trạch nam của phòng quốc tế. Người trong mắt, không có người khác cũng bị hồ ly tinh bắt mất hồn rồi sao? Có muốn ký tên nhận thường nữa không? Jennifer, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Tên tiếng Anh của Châu Gia Phi là Jennifer. Người cũng như tên, trước hiểu nhi cô ta cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, nổi tiếng của phòng quốc tế. Duyên dáng, mê người, xứng đáng là nữ thần số một trong mắt của rất nhiều người đàn ông cho nên cô ta rất kiêu ngạo cô ta cũng thường sai khiến bọn họ còn hàng ba vẻ ngoài trắng trèo nhìn rất có văn hóa phòng thái nho nhã nhưng lại có chút thẹn thùng nhưng chỉ cần làm việc là như biến thành người khác vậy anh tài hoa hơn người ý tứ cũng nhanh nhạy ở phòng quốc tế thậm chí còn có sự ca tụng về hàng ba quốc tế cũng là người nổi tiếng trong phòng càng là vì anh chưa từng chủ động đáp lời với phụ nữ rảnh rỗi thì vùi đầu vào sách cho nên sau lưng, mọi người đều gọi anh ta là trạch nam. Nhưng anh không để tâm lắm. Anh đã từng hợp tác nhiều lần với Châu Gia Phi. Hai người hợp tác cũng rất ăn ý. Châu Gia Phi rất có thiện cảm với anh ta. Vừa thấy thái độ của anh ta đối với Giang Hiểu Nhi, cô ta tức giận là điều chắc chắn. Đến giọng nói cũng tranh chua hơn. Bốn bề đột nhiên lạnh lẽo và yên tĩnh đi. Hiểu Nhi cũng không để bụng. Cô đùa cợt mí môi. Cô lau bàn sạch sẽ sau đó uể oải nằm sấp lên đó. Cho cô làm việc thì cô sẽ xem tình hình. Không cho cô làm thì cô sẽ ngồi thẫn thờ thôi. Dù sao thì cô cũng không có động lực gì. Không như ý muốn của cô. Nghĩ thông rồi. Hiểu Nhi liền chống cằm ngồi ngơ ngác nhìn máy tính. Thỉnh thoảng mệt rồi thì ngẩng đầu lên. Nhìn những bóng người đang bận rộn cho đỡ mệt. Cuối cùng thì cũng sắp 10 giờ. Có người đưa cho cô một quyền những điều lệ của công ty dày cộp. Bảo cô đọc cho kỹ. Cô cũng coi như là có chút việc để làm. Nhưng mà... Vì cô hoàn toàn không có ý định ở lại đây, cô cứ thật, cũng như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nhưng mà cuộc sống như thế này, quả thật là sống một ngày như một năm, mỗi một phút trôi qua, cô đều cảm thấy như đang bị hành hạ. Cô ngáp một cái, lúc cô đảo mắt nhìn, thấy nửa tiếng còn chưa trôi qua, hiểu như thật sự buồn ngủ sắp chết rồi. Đột nhiên cô nhớ lại cái lão già trong chuyện anh hùng dạ điêu, có lẽ người ta thật sự có thể chán chết, chán quá đi mất. Chỉ ngồi chưa đến một buổi sáng, cô đã cảm thấy lưng cô sắp gãy rồi. Như thế này sau này làm sao mà chịu đựng được đây? Đúng là đau khổ. Cô đứng dậy rồi vặn mình một chút. Cô lấy bình nước tự đem theo rồi đi đến phòng trà. Bởi vì chỗ ngồi của cô là ở bên sườn, còn nằm trong góc. Cô muốn đi già, gần như là phải lướt qua trước mặt của mỗi nhân viên. Cô vừa ra ngoài thì một trận gào khóc và thở dài vang lên. Tiếng vứt tài liệu liên tục không ngừng. Có gì sai ở đây không? Chúng ta vẫn muốn chết. Còn cô thì lại rảnh rỗi như vậy. Người mới mà còn không hiểu phép tắc. Cô còn hy vọng gì ở cô ta chứ? Chỉ mỗi cái thái độ này thôi. Chắc chắn là kiểm tra quy tắc ở công ty cũng không đậu rồi. Thật sự, không biết phòng nhân sự có bị điên không? Sao lại tuyển cứ loại người này vào? Còn nhét vào phòng chúng ta nữa. Mọi người đừng hà khắc như vậy. Nghe nói cô ấy giỏi tiếng Nga. Lúc trước học viên dịch tiếng Nga. Hình như là tạm thời thực tập ở phòng chúng ta đó. Phòng bàn mới thì chưa thấy đâu. Mà lại tuyển người trước. Còn phải vì cô ta lập phòng tiếng Nga nữa, đùa sao? Nghe nói tiếng Nga không phải là thị trường chính, những ngành nghề ít người làm của công ty mình, phân bố ở những vùng gần phương Bắc, gần với nước Nga. Không thể vì một ngành không kiếm được nhiều tiền mà mở thêm chi nhánh được. Cô xem cái thái độ lười nhác đó, thấy mà tức, đi đứng còn xoay qua xoay lại. Jennifer, hôm nay cô sao vậy? Nói chuyện nghe cay nghiệt quá, còn cứ cố tình chĩa mũi nhọn vào người ta, cô đi đứng còn ống nghẹo hơn cô ấy nhiều đó không phải vì ghen tị cô ấy có thân hình chuẩn hơn và vì cô ấy đẹp hơn cô đấy chứ. Vì bác vừa dứt lời thì châu gia phi liền nện cả tập tài liệu sang. tôi ghen tị với cô ta sao? một người vô dụng sao? chỉ có đàn ông mấy người mới đầu óc ngu si tứ chi phát triển. trong mắt chỉ có sắc đẹp. cô ta đẹp cái gì chứ? không phải cũng là một mũi hai mắt sao? tôi còn không thèm tính toán với cô ta đâu. vẫn là chị Jennifer của chúng ta tài sắc song toàn. mấy người đúng là có mới nới cũ. cả cái công ty này. Có ai so được với thân hình của chị Jennifer của chúng ta đâu cơ chứ? Anh không thấy đám cậu ấm kia mỗi ngày đều đến cửa tặng hoa, đứng đầy ra đó sao? Hiểu nhì vừa đến cửa thì nghe thấy bên trong chuyển đến tiếng bàn luận chua ngoa. Cô khẽ thở dài, rồi không nhịn nổi mà ngửa mặt lên trời than thở. Quả nhiên là bị xa lánh rồi, đều là vì phùng dịch phong đáng chết. Muốn hòa nhập vào một thế giới mới không hề dễ. Cô còn chưa làm gì thì đã bị người ta ghét bò rồi. Hiểu Nhi đằng hắn hai tiếng nhắc nhở bọn họ, rồi mới từ từ đi vào. Sau đó lại chậm gì gì trở về chỗ ngồi. Nếu như đến rồi thì thôi, cứ ở lại đây vậy. Quyết định xong, cô lại tiếp tục giết thời gian. Hiểu Nhi vừa lật quyển sách trong tay, vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cô không thể ngồi chờ chết trong cái lồng như địa ngục này được. Rất nhanh, tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ vang lên. Hiểu Nhi liền ngồi thẳng người lên đến giờ ăn cơm trưa rồi cuối cùng thì cũng có một việc làm cô cảm thấy hơi vui vui tiếng chuông vang lên bầu không khí căng thẳng trong văn phòng cũng được thay thế bằng sự sung sướng thoải mái trưa nay có món gì ngon không ngày hôm qua có thịt kho cả tím ăn rất ngon không biết hôm nay có làm hay không mau đi xếp hàng đi còn có thể chọn một chỗ tốt hy vọng đầu bếp sớm làm xong món cá ăn món đó cũng không béo hôm qua có món đó khi nào vậy hỏi ai vậy không phải cô ăn sao Tôi cũng chưa thấy đồ chiên mà không béo sao? <cười> Mấy người phụ nữ cười đùa, tụ lại tốt năm tốt 3, thấy Jennifer dậm lại lớp trang điểm, rằng hiểu gì không nhịn được chớp mắt. Không phải đi ăn cơm thôi sao? Chẳng lẽ không phải là nên tẩy trang sao? Cô nhìn mọi người đi ra khỏi văn phòng, thì đầu óc không ngừng xoay vòng vòng, buồn bực. Hey, vẫn là dài nghệ tốt, tuy rằng đồ ăn không phong phú bằng ở đây, nhưng có tiểu mai và tinh tinh, cô không cần phải lo lắng, không có chỗ, không lo, không có đồ ăn ngon. Trong lòng Giang Hiểu Di thầm than một câu mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cũng đi lấp đầy cái bộ của mình. Lần cuối cùng cô đến chỗ này vẫn là ký ức rất đẹp. Lúc này mỗi bước đi của Giang Hiểu Di cảm thấy rất nặng nề, vô cùng đau khổ. Mặc dù trương Việt rất lớn nhưng trong công ty vẫn có gió thổi cỏ lay. Tin tức truyền đi rất nhanh, nhất là liên quan đến người đẹp hiếm có khó tìm. Trong một buổi sáng, toàn bộ tòa nhà đã biết bộ phận quan hệ quốc tế có một người đẹp phiên dịch mới tới. Đương nhiên, các tin đồn về cô càng ngày càng náo nhiệt, đồ mọi phiên bản như gió bay đến mỗi góc của công ty. Bởi vì nhân viên rất đông nên có 8 nhà ăn. Tuy rằng mỗi ngày món ăn không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng không khác lắm. Dù sao công ty đã thống nhất thực đơn, tiêu chuẩn giống nhau, phòng bếp, mấy món mặn, mấy món chính, món canh cũng có tiêu chuẩn. Công ty cũng không hạn chế nhân viên ăn cơm ở đâu. Nhưng gần đây có một nguyên tắc là chọn nhà ăn gần với chỗ làm việc của mình hơn. Sau khi cô nhìn qua sách kế hoạch giới thiệu về công ty, thì theo bình thường cô cũng đến nhà ăn số 6. Mà ngày nay, bởi vì tò mò nên có rất nhiều nhân viên cố ý chạy tới. Cho nên Giang Hiểu Di đi vào nhà ăn thì kinh ngạc mở to miệng. Nhà ăn đầy người chen trúc, hai hàng người xếp hàng ở hai bên nhà ăn đã kéo dài đến cửa. Sao lại nhiều người như vậy? Vậy phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào chứ? Đến lượt cô thì đồ ăn cũng nguội rồi. Có thể để cho người ta ăn cơm hay không đây? Sớm biết vậy thì nửa tiếng sau cô mới xuống. Lúc cô đang do dự có nên quay lại văn phòng ngồi chờ nửa tiếng hay không thì phía sau chuyển đến tiếng nói chuyện, xen lẫn tiếng cười chuyển đến. Sao cứ nhất định phải tới đây ăn chứ? Chạy mấy tầng lầu lận. Đương nhiên là vì ngắm người đẹp. Nghe nói bộ phận quan hệ quốc tế có một người đẹp phiên dịch mới tới. Đẹp đến mức hồn bay phách lạc. Ngay cả trợ lý mạc nổi tiếng lạnh nhạt cũng không ngăn được sức hấp dẫn của cô ấy. Tự mình đưa cô ấy đi nhận trước đó. hey không biết là ai nữa. Thật hay giả vậy? Còn xinh đẹp hơn cả Jennifer sao? Không phải cô ta là người vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi số một, số hai ở công ty sao? Nghe nói có lần Tổng Giám Đốc đi tuần tra, nhìn cô ta đến thất thần đó. Cô vốn không để trong lòng bọn họ vừa nói xong, thì Giang Hiểu Nhi có chút không vui. Phùng Dịch Phong sao? Nhìn Jennifer đến thất thần sao? Anh có nên đi khám mắt hay không vậy? Lớp phấn trang điểm dày như xi măng chép tường, loại hàng này mà cũng thất thần được. Đồ thối thà. Không biết đâu, nghe nói là rất đẹp. Hay, bộ phận quan hệ quốc tế đúng là nơi đầy người đẹp, nhất là quản lý cát nổi tiếng là hoa hồng có gai, tuy rằng lớn tuổi cũng vô cùng quyến rũ. Lông mày mang theo hương vị đặc biệt, càng đừng nói người dưới trướng cô ta đều là người đẹp hết. Thật sao? Những bộ phận khác hâm mộ muốn chết, mấy bộ phận toàn đàn ông nên vừa nghe nói có người đẹp thì tràn đầy hâm mộ ghen tị. Còn tưởng rằng có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kết quả lại trở thành đối thủ của nhau. Trong bộ phận cạnh tranh rất khốc liệt, ba lần liên tiếp đứng cuối thì sẽ cắt tiền thưởng và phúc lợi. Đến bát cơm cũng không giữ nổi. Còn ảo tưởng đến người đẹp sao? Nói không chừng các bộ phận khác còn có cơ hội. Đừng có nằm mơ. Nhìn thôi thì được rồi. Anh còn muốn theo đuổi sao? Trong công ty không được yêu đương. Sao thế? Đây là chỉ cần người đẹp, không cần Giang Sơn có đúng không? Không biết ra khỏi cửa trương Việt thì người đẹp có muốn anh hay không nữa? <cười> Hiện tại tôi rất muốn biết rốt cuộc người đẹp này thế nào đó hay nhìn thấy Jennifer ở đâu chưa mau tìm đi tốt nhất là có thể tìm một chỗ gần đó không phải trước kia anh rất thích Jennifer sao nghe nói anh còn tặng hàng hiệu cho cô ta nữa đừng có nói nữa người ta vốn hướng mắt chúng ta làm ở bộ phận kinh doanh cho dù làm tốt thì trong mắt của bọn họ cũng không ổn định không lâu dài ý của cô ta là ngoại trừ tài ăn nói thì chẳng có cái gì cả đúng vậy. Vừa rồi người ta là người nước ngoài nói chuyện vui vẻ đến muốn lên trời. Tôi chỉ có thể nghe hiểu từng chữ, đúng là xấu hổ mà. Có lẽ cô ta càng thích người tài năng, người có kỹ thuật chuyên môn cao, nếu không thì cũng phải là nhân vật có lương một năm mấy tỷ trở lên, có cầu tự mình biết mình, không xứng với người ta đâu. Hiện tại phụ nữ rất kiêu ngạo, người đẹp càng như thế, hai mắt nhìn lên trời, không biết người đẹp phiên dịch này thế nào. Không phải hôm nay chúng ta chen chúc ở nhà ăn số 6 là vì muốn nhìn cô ấy sao? Còn phải nói sao? Nhìn đi, bộ phận tài vụ chúng ta kinh doanh khu vực Quảng Nam. Bên kia là hậu cần. Giàng Hiểu Nhi nghe tiếng bàn tán sau lưng thì cũng không dám động đậy. Lấy điện thoại di động ra, cụp mắt xuống. Không nghĩ tới cô mới đến đây có nửa ngày đã gây ra xôn xao như thế. Một đám người này đến đây xem cô sao? Không đến mức đó chứ. Cô không có nhiều hơn hai con mắt mà hô hấp của giang hiểu nhi đột nhiên căng thẳng hơn quả nhiên cô thật sự không hề có khẩu vị cô càng lo lắng càng muốn khiêm tốn thì phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng người đàn ông nói anh ba anh xoay lại xem phía trước anh đi hình như là người đẹp đó sau lưng có tiếng kêu lên cũng không biết là ai làm rớt mâm đồ ăn xuống đất phòng ăn hơi yên tĩnh mâm đồ ăn bằng inox nên tiếng loàng xoàng vang lên ẩm mỹ. lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt giang hiểu nhi cũng theo bản năng nghiêng người ngước mắt lên từng tiếng kinh ngạc kêu lên, đến khi cô lấy lại tinh thần thì liền thấy phía trước, phía sau, một bên nhà ăn, ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời nhìn vào cô. Cô có phải là người mới tới hay không? Bộ phận quan hệ quốc tế đó. Các bộ phận của công ty đều có thẻ nhân viên nhưng mỗi bộ phận khác nhau, phòng làm việc khác nhau, Giang Hiểu nhì đang đeo thẻ nhân viên, nhưng dây đeo xanh lam và thiết kế viền xanh lam, in hoa cũng màu xanh lam, đúng là màu sắc của bộ phận quan hệ quốc tế. Wow! đúng là người đẹp chăm nghe không bằng mắt thấy còn đẹp hơn tin đồn trẻ đẹp muốn chảy ra nước hình như không lớn tuổi lắm anh đi hỏi thử xem mấy người đàn ông cúi đầu thì thầm anh đẩy tôi tôi đẩy anh một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang dài da dáng người cao lớn đẹp trai ngoại hình tuấn tú nhất thời bị đầy tới hai xin chào tôi là nhạc gia ở bộ phận kinh doanh đồng nghiệp xinh đẹp chúng ta xưng hô như thế nào người đàn ông cười giọng nói rõ ràng căng thẳng mang theo sự run dày đây không phải là lần đầu tiên cô được người khác bắt chuyện tình huống này giống như ở căng tin hồi đi học vậy ở trường trung học vì danh tiếng của anh trai các bạn cùng lớp của cô đều có chút kiêng nể hơn nữa bạn của cô đinh tâm trúc là một cô gái đánh đá lại thích anh trai của mình giống như là vì thần hộ mệnh của cô vậy tình huống như vậy Không cần cô lên tiếng Chỉ bằng một ánh mắt của cô Chị Đình sẽ trực tiếp giúp cô đuổi người Lần đầu tiên đến căng tin ở đại học Cũng gần giống với tình huống hôm nay vậy Nhiều sinh viên, các khoa khác Cũng xếp hàng đến ngắm cô Lúc đó cô vẫn chưa trải đời Bị người ta quấn lấy thì liền nổi giận Muốn đuổi người ta đi Sắc mặt cũng khó coi Cuối cùng cô được phong cho cái tên là công chúa Bất khả xâm phạm Đứng đầu danh sách khó theo đuổi Dành tiếng hỗn tạp May mắn là ngày tháng bình lặng đi không ít, cô không ngại bị người khác nhìn, nhưng ngày nào cũng vây quanh cô khiến cô ăn không ngon miệng, làm việc thì bị gián đoạn khiến cô rất tức giận. Giờ nghĩ lại, Hiểu Nhi cảm thấy được người khác nịnh bợ cũng là một điều vô cùng hạnh phúc. Dù sao đi nữa, đây cũng là một loại khẳng định và khen ngợi. Nhìn những người đàn ông mặc đồng phục trước mặt đều mỉm cười với cô tràn đầy thiện ý, Hiểu Nhi cũng lịch sự mỉm cười và gật đầu. Xin chào, tôi tên là Giang Hiểu Nhi. Các anh cũng có thể gọi tôi là liền Có vẻ như không ngờ cô ấy lại dễ nói chuyện như vậy. vài người phía sau rõ ràng là khựng lại. Sau đó lần lượt báo tên họ. Ngày mai cũng rất hào hứng. Bọn họ xếp hàng. Miệng thì không ngừng nói. Khi giọng nói ngừng lại, nhạc gia liền nói. Cô Giang không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng rất hay. Đều là đồng nghiệp của nhau. Khó có duyên gặp. Cô Giang, cô có thể để lại số điện thoại không? Cô Giang, cho số điện thoại đi. Đúng vậy. Nhạc gia của chúng tôi nổi tiếng là nam thần của bộ phận kinh doanh, thậm chí là toàn bộ công ty. Một trong những tình ảnh của bộ phận kinh doanh, năm nay 28 tuổi, chưa có bạn gái, nhưng là lần đầu tiên chủ động với con gái như vậy đây. Mấy người ở phía sau cùng nhau nói giúp, Hiểu Nhi giật giật môi, trôi chảy như vậy, ăn ý như vậy. Đây là lần đầu tiên sao? Đang dò dự không biết có nên cho số hay không, đúng lúc đến lượt cô chọn món, Hiểu Nhi liền đổi chủ đề. Chọn món trước đi. Trứng xào cà chua hôm nay không tệ, còn có sườn. Sau khi tham khảo, Hiếu Nhi đã chọn hai loại rau, một phần thịt heo xào, còn có một cái đùi gà. Cô ấy chọn cơm làm thực phẩm chính. Cô cũng lấy một món canh, vừa bước ra ngoài, còn chưa tìm được chỗ ngồi của mình. Ánh mắt khinh bì đã tới trước rồi. Xinh đẹp thì tốt thật đó. Đồ ăn so với chúng ta thì cũng nhiều hơn. Cô xem món thịt lợn sốt Bắc Kinh của cô ta xem. Hành lá chỉ có mấy cọng, toàn là thịt. Còn trứng xào cà chua... Chắc cho cô ấy hết trứng rồi. Thật là, đùi gà còn to hơn của tôi. Ăn nhiều như vậy không sợ nghẹn chết sao? Bất giác cúi đầu xuống, Hiểu Nhi nhìn khay cơm của mình. Cái gì chứ? Không phải chỉ là vừa đầy ngăn thôi sao? Trách cô được sao? Còn nghĩ rằng sinh viên không có tiền mới tính toán. Không ngờ rằng... Thôi kệ đi. Nhìn khay cơm, người thấy mùi thơm của thức ăn. Hiểu Nhi đi một vòng, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy một người vừa đi tới, một ly nước đập lên trên bàn dây tiếp theo một người phụ nữ đặt khay lên trước mà trên khay còn chưa lấy thức ăn nhìn thấy điều này hiếu nhi không khỏi có chút khó chịu nhưng đối với loại chuyện này trong nhà ăn đặc biệt là nơi không phân biệt này không ai có thể nói gì cô chỉ có thể quay đầu tiếp tục tìm chỗ một số chỗ ngồi trong căng tin có loại bàn cá nhân cho hai người một số là bàn dài cho bốn đến tám người lúc này hầu như tất cả đều đã có người ngồi có bàn cá nhân còn trống một chỗ Cô là người mới, dù là nam hay nữ, cô cũng không quen ai, cũng không biết liệu có ai ngồi không, rất khó để chen vào ngồi. Một hồi lâu, Hiểu Nhi vẫn bưng khay tìm chỗ ngồi thích hợp, tất nhiên cô ấy cũng không phải là người duy nhất đang tìm chỗ ngồi. Vừa thấy có người đứng dậy, cô liền nhanh chóng bước tới, thừa đi một bước, lại bị người khác giành ngồi trước. Lần này lại là đồng nghiệp nữ trong cùng bộ phận, lúc này người phụ nữ vẫy vẫy tay gọi, anh Sâm, ở đây, lấy cho tôi một bát canh tôi ăn với anh bất lực hiểu nhi chỉ có thể quay lại lần nữa đúng lúc này một người trong nhóm nam đồng nghiệp vừa xếp hàng để chào hỏi lúc nãy đột nhiên giơ tay và gọi cô giang bên đây này vừa nói người đàn ông vừa chỉ vào ghế trống đối diện bên cạnh nhạc gia bọn họ năm người ngồi một cái bàn dài mười chỗ ngồi hai bên mỗi đầu có hai người đàn ông chiếm giữ hiển nhiên không cùng một nhóm với bọn họ dư ra ba cái ghế trống tình cờ tách nhóm người ra làm hai Còn lại một chỗ, thường thì ba cái ghế này sẽ không ai chen vào nữa. Dù sao thì cũng đã rất đông đủ rồi. Lại không phải là người quen, ai muốn thân thiết như vậy. Công ty lớn như vậy, trong căng tin có lẽ có hàng trăm người, chắc hẳn không phải ai cũng quen biết. Xung quanh toàn là đàn ông, hiểu Nhi quay lại cũng có chút do dự. Nhưng khai trên tay bừng cũng lâu rồi, cũng không tìm được chỗ ngồi thích hợp, nên cô cũng đang cân nhắc xem có nên vào ngồi hay không. Ngay khi đang suy nghĩ, âm thanh kế bên lại vang lên bên tai. Cô ta chính là cái người mới vào hà, sặc sỡ, đúng là hồ ly tinh. Giỏi thật, nhanh như vậy, đã rụ rỗ được đám đàn ông trong phòng kinh doanh rồi. Không biết là ngủ với vị cấp cao nào để vào đây? Hả? Cô nói người bên trên biết chuyện này thì sẽ như thế nào? Tổng giám đốc có phải cũng bị cô ta mê hoặc rồi không? Làm sao mà có khả năng? Nghe nói tổng giám đốc có bạn gái rồi, còn dẫn theo đến công ty. Người phụ nữ của tổng giám đốc chắc chắn xinh đẹp, thoát tục. Làm sao có thể đi khắp nơi rụ rỗ người ta như hồ ly vậy được chứ? Này, tránh xa cô ta ra, cái loại người này giỏi nhất là giả bộ đáng thương để lấy lòng đàn ông. Bên tài đủ thứ tiếng xì xầm liên tục, Hiểu Nhi gần như rối loạn. Tôi còn chưa dành miếng cơm của mấy người mà, có cần phải tỏ ra không muốn thấy mặt tôi như vậy không? Thật là khổ mà, muốn một bữa cơm thoải mái cũng không được. Cô mím môi, Hiểu Nhi lại chửi rùa phùng dịch phong từ đầu đến chân. Cái đầu khốn đều là do anh hại đó. Lúc này trong phòng làm việc, đặt điện thoại xuống, vùng dịch phong mới dừng sốt nhận ra, đã qua giờ cơm. Vừa mới đứng dậy, thư ký cũng bước vào. Tổng giám đốc, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, có cần đem lên không? Nhà hàng đã gọi mấy lần, nghe thấy bên trong có tiếng động. Cô cũng không dám đi vào. Không cần đâu, tôi đi ăn ở căng tin số 6. Hả? Nâng mắt lên, thấy thư ký nhìn chằm chằm, vẻ mặt không thể tin được. Cho người đưa cơm vào phòng riêng, tôi có chuyện muốn bàn với mạc ngôn. Lúc này mới bừng tỉnh, thư ký nhanh chóng gật đầu nói. Được, chỉ là tại sao anh lại đến căng tin số 6, không phải là số 8 ở gần đó tốt hơn sao? Trong đầu chợt lóe lên vài ghi vấn, thấy Phùng Dịch Phong đã cài cúc áo vest, thư ký bèn quay người bước sang một bên. Tôi sẽ gọi ngay cho Mạc Ngôn. Ừ. Trong lúc nói, Phùng Dịch Phong đã rời khỏi văn phòng. Thư ký một bên gọi điện thoại, cũng đi theo suốt quãng đường. Trong thang máy, hai người gặp nhau, sau đó thì cùng nhau đi tới nhà ăn mạc ngôn vẫn khá là mơ hồ có chuyện gì gấp vậy cơm cũng không để anh ăn xong sao đầu cũng không quay lại phùng dịch phong bình tĩnh nói không có gì mời anh ăn cơm thôi sẵn tiện qua đây xem xét chút cái gì cảm thán một tiếng chợt ra nơi hai người xuất hiện là căng tin số 6. mạc ngôn chợt nhận ra ngất đi cái đồ não lợn nghĩ gì mà nghĩ làm sao có chuyện lớn gì quên được chứ đến chỗ này còn có thể là vì sao nữa hai mắt giao nhau mạc ngôn chỉ có thể cam chịu trong bụng Ai bảo người ta là đại ca làm chi? Ngay sau khi cả ba xuất hiện, nhà hàng vừa mới yên tĩnh trở lại. Giờ đây giống như là vừa thả một quả bom xuống vậy. Bất kể là đang cắm đầu ăn cơm, chơi điện thoại, trò chuyện hay là đang xếp hàng, tất cả đều cùng ý nghĩ hướng mắt về phía cửa. Chà, Tổng Giám Đốc! Tổng Giám Đốc còn có mạc ngôn, lại đến căng tin số 6. Hôm nay là ngày gì vậy? Tan ca nhất định phải mua vé số. Đẹp trai quá, đẹp trai quá thì mất. Tổng Giám Đốc quá đẹp trai men quá nam tính quá suốt quãng đường nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thư ký đã có chút bối rối vốn dĩ muốn xác định vấn đề ăn uống của vùng dịch phong trước khi quay về vừa bước vào đã nhận thấy sự khác lạ trong căng tin thư ký đã bị sốc đến mức không thể nhịn được mấn nâng kính trên mũi tình hình hôm nay là sao vậy căng tin trở nên đông đúc từ bao giờ vậy chẳng lẽ có linh cảm trước rằng tổng giám đốc sẽ xuống ăn trưa sao đang phân vân thì một ánh mắt lạnh lùng quét qua theo ánh mắt của phùng dịch phong thư ký nhìn thấy hiểu nhi đang đứng yên một bên bưng khay cơm khi định thần lại cô chợt bừng tỉnh đại ngộ đến phòng riêng số bà phùng dịch phong ném ra một câu rồi hướng về phía bên cạnh bước tới trước khi nhấc chân đi anh hiển nhiên đã nhìn qua thư ký hai giây cô bèn xoay người đi theo mạc ngôn cũng hiểu ý của cô hất hất cằm trong lòng ngầm hiểu ý thư ký liền nói tôi đi mời cô giang qua đây nhanh chóng bước đi cầm lấy một khay ăn Thư ký bước tới gần Hiểu Nhi vài bước. Cô sang. Không tìm được chỗ ngồi sao? Hôm nay nhân viên đến ăn cơm khá nhiều. Nếu cô không phiền, cô có thể ngồi cùng với tôi không? Tôi chỉ có một mình thôi. Tôi đã có chỗ cố định. Đang buồn vì không có ai để nói chuyện đây. Thật ra, vừa rồi thấy Phùng Dịch Phong ở cửa. Hiểu Nhi cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân. Nhưng lại càng sợ anh tới đây. Như vậy, cô sẽ càng trở thành mục tiêu công kích của người khác. Cũng may là thư ký. Lần trước cô cũng gặp qua. Phụ nữ vẫn tốt hơn đàn ông. Hơn nữa, quả thật cô đang lo lắng, không có chỗ ngồi thích hợp. Lại không muốn nhận lời mời của đàn ông, nên gật đầu ngay. Vậy thì làm phiền rồi. Cô Giang, đừng khách sáo. Vậy giờ tôi sẽ đi lấy cơm, nhanh thôi. Ngay lập tức, hai người bước đến bên lối đi. Vì không có nhiều người xếp hàng, nên thư ký tùy tiện gọi hai món. Lấy một cái bánh bao, rồi nhanh chóng quay lại. Mời đi lối này. Ngay lập tức, hai người đi đến khu vực phòng riêng ở một bên bởi vì phòng riêng có một vách ngăn độc lập ngăn cách với nhà hàng bên trong cũng có nhiều phòng lớn vừa và nhỏ vì vậy ngay sau khi hai người biến mất sau vách ngăn trong sành lại dấy lên một làn sóng bàn tán người phụ nữ này rốt cuộc có thân phận gì vậy sao cô ta quen biết với thư ký của tổng giám đốc chứ nghe nói sáng nay cô ta cũng được trợ lý mạc đưa tới có cần phải trùng hợp như vậy không ăn may thôi xem ra có vẻ không quen nhau tổng giám đốc và trợ lý không phải vừa quay đầu đi sao Cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Thư ký đào có lẽ thấy cô ta là phụ nữ, lại không có chỗ ngồi mà thương hại cô ta thôi. biết trước, tôi sẽ nhường ghế cho cô ta, còn tôi sẽ đứng, nói không chừng tôi có thể ngồi cùng một bàn với tổng giám đốc. Nằm mơ đi, phẫu thuật thẩm mỹ trước đi, cô nhìn khuôn mặt của người ta kìa, đẹp thật đấy, thon, gầy, da căng bóng, trắng trào, còn mịn màng, nhìn không thấy lỗ chân lông. Nói thật, đứng ở đó, một người phụ nữ như tôi cũng cảm thấy cô ấy đáng thương, có chút không nhịn được mà đau lòng đấy. Nghe cô nói tôi cũng cảm thấy đau lòng lúc tôi mới tới suýt chút nữa cũng không kiên trì được Nhìn người ta đều thấy ngưỡng mộ Lại nhìn thấy mình không làm được gì hết Làm gì cũng sai Hèn mọn Hoài nghi chính mình May thay tôi trông cũng bình thường Không có nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi như vậy Đôi khi đẹp cũng là một gánh nặng Còn không phải sao Càng xinh đẹp cùng giới thì càng xa lánh Cô tự nguyện muốn làm vai phụ sao Chính là vai phụ Hay là cùng vai phụ dễ chịu hơn đúng đúng tại sao lại phải làm nền cho cô ta chứ bên kia tới được vị trí của căn phòng mục tiêu thư ký đào nói cô rằng phía trước là phòng riêng số 3. cô cứ vào trước hôm nay không có ai ở đó cứ tự nhiên tôi sẽ quay lại lấy một ít canh quên mất dạo này tôi bị cảm không thể ăn cay tôi phải đổi món với ai đó vốn dĩ muốn đề nghị giúp cô ấy lấy đồ ăn vào rõ ràng thư ký còn chu đáo hơn cô nghĩ đã chặn miệng cô trước mắt đã thấy số phòng phía trước hiểu gì không nói gì thêm Được, cảm ơn Cô sang khách sáo rồi Thấy cô nhấc chân, thư ký mới xoay người Nhưng cô vừa đi vừa quay đầu nhìn Cho đến khi nghe thấy tiếng kéo cửa Cô nhìn lại xác nhận lần nữa Rồi mới thở vào nhẹ nhõm Má ơi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ Nhìn khay cơm trong tay Cô chợt dầu dĩ Mấy món ăn bên trong thật sự là chọn ngẫu nhiên mà Mấu chốt không phải là cô thích nó hay không Mà là cô ấy đang kiểm soát chế độ ăn uống của mình Còn mang trái cây dinh dưỡng Cho bữa trưa nữa Trong lúc đang dầu dĩ, một người khác giàu dĩ cũng không kém, cũng mở một cánh cửa khác. Ánh mắt chạm nhau, mạc ngôn nói. Vào ăn xong rồi thì mời đi đi. Nhỡ con thiêu thần lại xuất hiện thì sao? Hàm ý là quay về rồi, khi có việc lại chạy xuống sao? Khổ nhất là anh, được chưa? Bị người ta kéo đi giữa bữa ăn, đến nơi mới biết. Mình phải hầu thái từ học bài, hầu hạ cũng thôi đi. Kết quả là còn chưa bắt đầu đã bị người ta cho leo cây. Leo cây cũng thôi đi. Quan trọng là còn không được rời khỏi làm trợ lý của cậu phùng quả nhiên không phải là công việc dành cho người mà. Thư ký liếc mắt đồng cảm với anh, gật đầu đồng ý rồi bưng khay cơm đi vào. Bên kia vừa bước vào phòng riêng số 3, hiểu Nhi còn chưa kịp phản ứng, khay ăn đã bị lấy đi. Giây tiếp theo, cửa phòng bị đóng lại, cô liền cảm thấy rơi vào một lồng ngực ấm áp. Tiếp đến, một hơi thở nóng bỏng quen thuộc phả vào môi cô, ngay lập tức bá đạo nhấn chìm cô, đến khi cô hồi phục Cơ thể đã mềm nhũn đôi môi của cô bị người ta hôn đến đe dại. Ôm lấy cô, đôi mắt thâm thúy nhau lại. Phùng Dịch Phong không nhịn được mà hôn lần nữa. Quả nhiên mỹ nhân, càng ăn càng ngon. Sau đó, anh đưa tay lên, chịu mến, lẫn động viên vuốt tóc cô. Em đói chưa? Vào ăn cơm đi. Thật ra vừa bước vào nhà ăn, anh đã cảm nhận sâu sắc sự cô đơn và tủi thân của cô. Nụ hôn này không chỉ vì không kiềm chế được mà còn có sự đau lòng lẫn an ủi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô phùng dịch phong dẫn cô đến ghế ngồi đầy đồ ăn của mình cho cô rồi kéo khay ăn của cô đến trước mặt mình bữa ăn phùng dịch phong là từ đầu bếp riêng rõ ràng là tinh tế hơn và vẫn còn nóng vào lúc này đồ ăn kèm cũng là hai món mặn hai món chay mộc nhĩ nấm thịt bò và tôm om dầu tất cả đều là món ngày thường hiểu nhi thích ăn nhưng lúc này nhìn vào hiểu nhi có vẻ không vui miệng đang bĩu môi cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt cô phùng dịch phong có lẽ có thể đoán được cô cảm thấy không thoải mái khi ở trong một môi trường khác anh nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sau đó lấy một cái bánh hấp nhét vào tay cô em có biết thùng vàng đầu tiên của anh đến như thế nào không nâng mắt lên hiểu nhi ngạc nhiên nhìn anh đột nhiên anh nói chuyện này với cô để làm cái gì cô mới không quan tâm đến việc này trong mắt hiểu nhi anh là người trời sinh ngậm thìa vàng tùy tiện đầu tư cái gì người khác sẽ mất trắng còn anh thì kiếm ra tiền Cũng không có gì đáng ngạc nhiên Vì nhân mạch khác nhau Mối quan hệ khác nhau xuất thân khác nhau Anh không chỉ có tài nguyên Và thông tin rộng rãi Có lẽ người sẵn sàng đầu tư vào anh Cũng có rất nhiều Bởi vì anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Phùng Lỗ vốn Vẫn có người đứng sau lưng chống đỡ Đầu tư sợ nhất là mất cả chì lẫn chài Nhưng hắn lại chạy trời không khỏi nắng Cầm đũa lên Gắp cho cô miếng cà chua Phùng Dịch Phong nói Lúc đại học Anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh, trong đó bao gồm cả tài chính và cổ phiếu. Thực tế, những sở thích đôi khi có thể khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán hoặc thậm chí là cáu kình. Anh cần bình tĩnh, đầu óc cũng gần, thư giãn. Vì vậy, có một thời gian anh thích lên mạng và chơi game. Sau khi đi làm, thói quen giải tòa này đã tiếp diễn trong một thời gian dài rồi. Anh học quản trị kinh doanh để một ngày nào đó có thể tạo ra sự nghiệp của riêng mình, đứng trên cả nhà họ phùng. Trò giỏi hơn thầy, Và anh muốn học một kỹ năng Là vì anh muốn bất cứ lúc nào Cũng có con đường kiếm sống cuối cùng Lúc mới bắt đầu kinh doanh Anh đã mờ mịt, dối và cáo kỉnh Anh cần chạy ra ngoài Không thể mang theo laptop bất cứ lúc nào Hay lúc cáo gắt Thì về nhà ngồi trước máy tính Vì vậy, anh cùng với một vài người bạn kỹ thuật Cùng nhau phát triển một chương trình điện thoại Vào thời điểm đó Nó thực sự chỉ là một chương trình bổ trợ Chỉ cần điện thoại di động được trang bị chương trình này là có thể sử dụng điện thoại như một chiếc máy tính. Chương trình đó, bọn anh đã phát triển và thử nghiệm nó trong vài tháng. Mọi người đều rất hào hứng vì đã thành công trong việc biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Nhớ lại những ngày đó, phùng dịch phong vẫn còn khá xúc động. Ngoài mục đích sử dụng cho bản thân, tất nhiên bọn anh cũng muốn dùng kết quả này để kiếm tiền. Khi đó, bọn anh vẫn còn là học sinh. Vì vậy, anh đã từng đứng 3 ngày trước một công ty điện máy nổi tiếng. Chỉ để chờ một giám đốc công nghệ Nhưng anh ta thậm chí không cho anh cơ hội để giới thiệu sản phẩm. Sau này, bọn anh muốn tự vay tiền, tự đầu tư, ngân hàng tương tự và từ chối đơn đăng ký hết lần này đến lần khác. Những ngày tháng tuyệt vọng đó, anh đã kiên trì trong 3 tháng mới gặp được một người tán thường thành quả này. Chương trình này chỉ bán được có 3 tỷ vào năm đó. Anh được chia 600 triệu. Đó là hũ vàng đầu tiên của anh. Người đó, mặc dù trong những năm gần đây kinh doanh không tốt, Nhưng từ một người ít được biết đến đã trở thành một triệu phú. Không ngờ anh ấy cũng bị sập cửa vào mặt. Theo điều kiện của anh ấy, hàng trăm triệu đến hàng tỷ không phải là khó. Đột nhiên, Hiểu Nhi nghĩ đến mối quan hệ khó khăn của anh với gia đình. Có lẽ ngay từ đầu, anh ấy đã không muốn chấp nhận sự hỗ trợ của cha Phùng. Cắn miếng bánh bao, Hiểu Nhi lờ mờ dường như hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh. Và sau đó Phùng Dịch Phong xé một ít thịt gà đã lộn ra cho cô. Em càng muốn có nhiều thì tự nhiên càng phải chịu đựng. Hòa nhập vào một môi trường đồng nghĩa với việc mình sẽ có được nhiều hơn. Đương nhiên không hề dễ dàng và có lẽ còn phải chịu tí tủi thân. Nhưng khi kiên trì sẽ có được cả bầu trời xanh. Anh biết rằng anh có thể bảo hộ cho cô, thậm chí để cô trên vạn người quyền hành vô hạn. Nhưng Phùng Dịch Phong không muốn như vậy. Nhất là vào lúc này, anh một lòng muốn cô phát triển lâu dài trong công ty, Nếu vào lúc này, thân phận đặc biệt của cô bị bại lộ, thì sau này dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, có lẽ cô sẽ không được người khác công nhận. Khởi đầu dễ dàng, nhưng con đường phía sau sẽ rất gian nan. Anh ấy thà rằng cô cực khổ một chút ngay từ đầu, sau đó cô ấy có thể tận hưởng tất cả thành quả một cách quang minh chính đại. Hơn nữa, trong tiềm thức, anh cũng hy vọng cô sẽ có một khả năng thích ứng nhất định, tồn tại và chống lại áp lực. Thậm chí còn cố ý trao dồi khả năng của cô Trong lĩnh vực này Dù sao vẫn còn một chặng đường dài phía trước Anh không thể đảm bảo rằng Sẽ có một ngày phát triển Sẽ không bao giờ suy yếu Một người phụ nữ luôn cần anh bảo vệ Mới có thể tồn tại Nếu anh thật sự ngã xuống Cô ấy làm sao có thể sống sót đây Người phụ nữ của anh ta Có anh ta ở bên cạnh Anh ta hy vọng cô có một cuộc sống vui vẻ Đặc sắc Không có anh ta, anh ta vẫn hy vọng Cô có thể sống tốt. Suy nghĩ chân thật nhất trong lòng của Phùng Dịch Phong giờ phút này là bất kỳ lúc nào cũng khiến cho cô có thể mãi kiêu ngạo mà sống. Đương nhiên, Phùng Dịch Phong không có nói rõ, cũng hoàn toàn không biết. Từ lúc bắt đầu suy nghĩ của Hiểu Nhi đã trái ngược với anh ta. Không cần quá để ý cách nhìn của người ngoài. Tiểu hiểu của anh thông minh, xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ được người ta yêu mến, sẽ làm được thật tốt, thật là tốt, được mọi người công nhận. Hiểu Nhi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến. Thật là biết tân bốc em, nói đi nói lại. Còn không phải là không cho em đi sao? Cũng không quan tâm là em vui hay không? Chịu bao nhiêu oan ức? Thở hổn hển mà trợn mắt chừng anh ta. Hiểu Nhi là gắp bắp bò mà cô không thích ăn cho anh ta. Sau đó còn gắp mấy con tôm cho anh ta. Biết anh không thích ăn cơm, liền cho anh ta hết mấy cái bánh bao không còn lại. Nhìn hành động nhỏ hoàn toàn không giống với biểu cảm của cô, Phùng Dịch Phong liền như mở cờ trong bụng, mang bao tay dùng một lần mà lột tôm nhưng toàn bộ lại đều để vào trong chén của cô. Một bữa cơm, hai người đều nói vô cùng ít ỏi mà ăn được không ít. Cuối cùng cái đĩa của Phùng Dịch Phong căn bàn là đã thấy đáy, phần cơm mà Hiểu Nhi cầm còn lại hơn phân nửa. Ăn cơm xong, Phùng Dịch Phong kéo cô lên đùi rồi ôm cô. Có người cố ý làm khó dễ em không? Tùy nói là hy vọng, cô có thể tự mình hòa nhập vào công ty của anh ta, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là yêu thương cô, sao mà nỡ để người khác bắt nạt cô. Mặc dù trong lòng bực mình khó chịu, nhưng mà làm khó dễ vẫn thật là không tới mức đó. Càng không cần phải nói, đều là mấy chuyện vặt vãnh. Hơn nữa, cô luôn luôn ghét nhất là nói sau lưng, cộng thêm việc bản thân không định ở lại lâu, càng không thể gây thêm rắc rối mới. Nên Hiểu Nhi liền lắc đầu ngay tức khắc nhéo nhẹ cái mũi của cô, phùng dịch phong cọ cọ lên má của cô. Hôm nay cố ý xuống đây thăm em đó. Nghĩ đến cô ở công ty có thời gian dành, có cơ hội, suy nghĩ nát óc, liền muốn qua đây thăm cô một chút. Tâm trạng âm u trong nháy mắt liền không còn nữa. nhịn không được mà khóe miệng của Hiểu Nhi liền có chút ý cười, không còn bực bội gì nữa. So với nó thì việc được anh ta nhớ nhung đã khiến cho cô trở nên vui vẻ. Ôm cổ của anh ta, Hiểu Nhi dựa vào trước người của anh ta, chồng cho em mượn ôm một lát tâm trạng đã sáng lấp lánh rồi nghĩ đến bên ngoài đoán chừng là muốn nổi điên không chừng lại nói cô là hồ ly tinh gì đó hiểu nhi liền lập tức vui vẻ đều tức chết luôn mới tốt cho bọn họ không phần tốt xấu liền vu oan giá họa cho cô đột nhiên cô có lại cảm giác kiêu ngạo tràn đầy giống như chinh phục được người đàn ông ở dưới thân này chính là đã chinh phục được toàn thế giới ít nhất là ở trương việt chính là như vậy nhìn thấy trên mặt của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện nụ cười tâm trạng của phương dịch phong cũng thoáng thả lòng và ấm áp thêm đôi chút các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên phú ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đảo của phương thúy các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ chuyên ngôn tình các ngày trong tuần